Chương gió, quyển ba, chương ba Quý đường đường cố ý đi rất chậm, trong đầu có chút đắc ý, cảm giác phản ứng lúc lâm trận của mình thật là nhanh nhạy, dưới ánh mắt của mọi người ít nhất phải đi xuống tầng dưới thì trò bịp này mới viên mãn, dù sao xe cũng chưa tới, coi như cô ra ngoài hít thở không khí một chút, quay về rồi đuổi theo đám thịnh ảnh sau cũng được. Vậy nên cô làm như thế thật Điểm chờ xe ở tầng 2 Lúc đi xuống cầu thang Thật không có ít người nhường đường cho cô Còn có người tốt bụng Nói một câu Cô gái, cẩn thận một chút Quý đừng đừng tự khen mình trong lòng Phải biểu diễn Chợt nhớ đến chuyện đóng kịch với nhau Cùng nhạc phong ở cổ thành Nếu giờ có nhạc phong ở đây Thì sẽ đóng vai gì nhỉ Quý đường đường bổ não bằng hình tượng Nhạc phong ngồi khoanh chân ven đường Kéo đàn nhị Cảm thấy vô cùng ăn nhập Với hình tượng giả mù của mình Thuận tiện còn có thể kiếm Vài đồng thu nhập Nghĩ vậy Tâm trạng chợt tốt đẹp lên Lúc ra khỏi cổng lớn của trạm xe Thậm chí còn ngâm nga Còn gần một giờ nữa Mới đến xe chạy Cô quyết định trở về dọn dẹp hành lý Bão cát vẫn còn rất lớn, vừa rời khỏi phạm vi hoạt động của trạm xe, đường phố lập tức trở nên vắng vẻ, cô quấn áo phao đón gió, đi vào một con hẻm nhỏ. Gió lớn thổi vào những cánh cửa kính, trên cao, hai bên ầm ầm. Đèn đường lúc sáng lúc tối, có lẽ là do bị gió thổi, chiếu xuống cái bóng đổ trên mặt đất đông đưa. Tâm trạng vui vẻ của quý đường đường vẫn kéo dài cho đến khi đằng sau chật vọng đến một tiếng lách cách. Quý đường đường chấn động toàn thân, giống như bị điện giật nhanh chóng quay đầu lại. Đằng sau là con hẻm vắng tanh, chỉ có từng cơn gió ào ào thổi qua. Có một lon coca bị đạp bẹp một nửa, từ từ lăn ra giữa đường, lăn thêm hai vòng rồi dừng lại. Phần miệng móp quay về phía cô Giống như một cái miệng cười chăm biếm Quý đường đường nhìn chăm chăm vào cái lon đó Khí lạnh vọt lên từ sóng lưng tiết trời lạnh như vậy Cô lại toát cả mồ hôi Có người đang đi theo cô là ai? Trong bức thư mà mẹ để lại cho cô có nói Tiểu Hạ nhất định phải trốn Nhà họ Tần sẽ tìm con bằng mọi cách, cho dù con có ngủ thiếp đi, thì trong bóng tối cũng sẽ luôn có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào con. Mẹ không dọa con đâu, phải hoài nghi từng người con gặp, con mới có thể sống được lâu hơn. Đối với quý đường đường mà nói, những gì mẹ lưu lại trong thư gần như là cơn ác mộng thứ hai sau biến cố của gia đình. Thời gian đầu khi mới rời khỏi Hải Thành, cô gần như không có đêm nào thực sự được ngủ yên. Trước khi ngủ, phải kiểm tra đi, kiểm tra lại, xem cửa sổ đã đóng kỹ hay chưa. Phải dùng ghế dừa hay sofa để chèn cửa. Trên ghế còn phải đặt một chiếc bình thủy tinh. Dưới gối đầu của cô, mới đầu còn nhét một con dao gắt. Sau lại đổi thành một con dao thẳng. cô sợ nếu xảy ra chuyện bất ngờ thật thì không có thời gian mở dao gắt ra buổi đêm chỉ cần có chút tiếng động hơi nhỏ thôi cũng có thể khiến cô tỉnh giấc tiếng nước nhỏ giọt tiếng ho thành tiếng ho trong hành lang tiếng thủ thủy được đè thấp ở căn phòng bên cạnh giữa đêm khuya Những ngày tháng kinh hoàng, không thể chịu nổi dù chỉ một ngày ấy, đã kéo dài rất lâu. Cũng không biết là đã khôi phục lại bình thường từ khi nào, nhưng cơn ác mộng trước sau vẫn còn đó. Kẻ đi đằng sau có thể là bất luận kẻ nào, nghi ngờ hay có bất cứ mục đích nào đó. Nhưng dội vào thần kinh của cô, đầu tiên vĩnh viễn vẫn chỉ có hai chữ tần Gia. Người đá phải cái lon đó là người nhà họ Tần Ư Kẻ đó đã đuổi theo cô từ khi nào Có mấy người tới Quý đường đường nhìn về phía góc ngoặt Người kia hẳn là đang trốn đằng sau góc tường Nắp mau thật đấy Nhưng hắn không biết Một bức tường hiện giờ đã chẳng ngăn được ánh mắt của cô nữa Quý đường đường cứ nhìn chằm chằm vào nơi đó Cho đến khi tầm mắt vòng qua Thạch gia tính Anh ta dựa vào tường Hai tay cắm trong túi quần Cổ áo dựng lên che khuất nửa gương mặt vẻ mặt rất lạnh lùng Mí mắt rũ xuống Thỉnh thoảng ánh mắt sẽ thăm dò qua bên này Mỗi lần chạm đến cái bóng bất động Bị đèn đường kéo dài của cô Lại nhanh chóng thu lại Thạch gia tính đi theo cô làm gì chứ Trong đầu quý đường đường, nhanh chóng loại trừ khả năng này Anh ta bị cô phun đầy người, cho nên tìm đến gây sự với cô Anh ta phát hiện cô giả bộ mù, rất tức giận, cho nên đi theo Không phải, toàn bộ đều không phải Muốn gây sự với cô, có thể quan minh chính đại chặn cô lại Không cần phải dè chân như vậy Anh ta đang đợi ở trạm xe để hội họp với bạn gái, vô tư, mãi không thấy xuất hiện. Anh ta đang rất vội, sẽ không vì một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà rời khỏi trạm xe. Chuyện này rất quan trọng. Đối với thạch gia tính mà nói, cô hoàn toàn là một người xa lạ. Cô thậm chí còn không mở miệng nói câu nào, rốt cục là điểm nào không ổn mà khiến anh ta phải theo dõi cô. Quý đường đường chợt thấy sợ Đối với cô mà nói Thạch gia tính giống như một đầu dây Một khi động vào Thì đầu dây dính dắp đến nhà họ thịnh Nhà họ thạch Thậm chí là nhà họ tầng Cũng sẽ trồi lên mặt nước Cô đúng là muốn biết một vài chuyện Nhưng những chuyện đó Phải dựa trên cơ sở cô Từ đầu đến cuối Phải đứng ở nơi an toàn Sự tồn tại của cô phải là một bí mật Không thể để bất cứ bên nào biết được có một chữ từ từ nổi lên thành hình trong đáy lòng trốn cô xoay người giả bộ như chẳng phát hiện ra bất cứ điều gì tiếp tục men theo con hẻm đi về phía trước từ từ ra khỏi con hẻm đường phố trở nên rộng rãi hơn vàng đường có mấy quán hàng vẫn còn sáng đèn Có một chiếc taxi đổ ở ven đường Một đôi nam nữ bước xuống Tự vào gần cửa xe chờ tài xế tìm tiền lẻ Quý đường đường bước chậm lại Tài xế kia đã tìm thấy tiền lẻ Tò mò nhìn quý đường đường Trước còn tưởng cô định gọi xe Sau lại thấy cô không có ý định lên xe Thất vọng vương tay đóng cửa xe lại Đúng vào lúc cửa xe khép lại được một nửa Quý đường đường bóng vọt tới Tài xế thậm chí còn không kịp thấy cô lên được bằng cách nào. Đã nghe thấy rầm một tiếng, cửa sập lại. Cô đã ngồi trên ghế phụ, mặt đầy vẻ bối rối. Bác tài, mau lái xe, có luôn manh đuổi theo tôi. Xem ra bác tài xế tuyệt không phải lần đầu tiên xử lý tình huống khẩn cấp như vậy. Đến hỏi cũng không hỏi nhiều, vừa giảm chân ga đã hất bụi mà đi. Qua gương chiếu hậu của xe Quý đường đường thấy thạch gia tính Bước dài một bước ra đường cái Gương mặt tức giận Nhanh chóng bị lùi lại phía sau Cho đến khi mờ nhạt Bác Tài rất quan tâm hỏi cô Cô gái Trễ vậy mà còn ra ngoài đường à Có cần báo cảnh sát không Quý đường đường miễn cưỡng Cười cười Không cần cũng không thấy rõ lắm Chẳng qua là cứ đi theo tôi Nên tôi hơi sợ Cô nói lại tên nhà khách, tài xế hỏi qua vị trí đường phố, thận trọng lái lên tuyến đường chính, đèn trên đường chính sáng sổ hơn nhiều, có vô vàng những mái hiên trú mưa theo từng chuỗi đèn lồng màu sắc hay những cái đèn lồng to đùng màu đỏ treo bốn chữ, mừng xuân vui vẻ. Quỹ đường đường thấy lạ hỏi một câu, sắp qua năm mới rồi à, tài xế cười ha hả. đúng vậy cô gái ngày mai là giao thừa rồi ông ta nhận thấy quý đường đường có chút căng thẳng vậy nên cố gắng tìm chuyện để nói với cô cô không phải dân địa phương đúng không du khách à đến tham quan hang đá mạc cao có thể thuê xe qua đó cũng có xe buýt đấy chẳng qua là không dễ bắt đến thành phố ma quỷ gia đan nè vậy thì phải đi xe tải chắc phải đợi sang năm đã Tài xế xe tải cũng phải mừng năm mới chứ Năm hết Tết đến ai lại thích chạy ra ngoài Hơn nữa bây giờ tiết trời cũng không tốt Tôi chạy nốt ngày mai rồi cũng nghỉ phép Năm mới mà phải nghỉ ngơi một chút Sau đó bác Tài còn lái nhãi gì đó Nhưng quý đường đường hoàn toàn chẳng nghe lọt Cô thẫn thờ nghĩ Lại một năm nữa rồi Chiều ba mươi, khiết du ôm một đống thiệp mừng đến cho nhạc phong, ký, lời chúc cũng đã viết xong, đơn giản là Năm mới vui vẻ vạn sự như ý, cả nhà hòa thuận, chỗ ký tên để trống, bắt nhạc phong phải ký, nhạc phong nhức đầu Không ký được không, khiết du trừng anh, dĩ nhiên là không được Anh biết tối nay có bao nhiêu khách quen đến quầy ba Đếm ngược đón năm mới không? Anh biết có bao nhiêu là mỹ nữ đến vì anh không? Lần nào anh cũng không có mặt Ít nhất cũng phải đưa cho người ta tắm thiệp chúc mừng để đền bù chứ Nhạc phong bó tay Đành phải vui đầu vào ký Ký một lúc liền Nhìn đống thiệp mừng đỏ chóe In chữ vàng chăm chọc Cho nên trước kia Anh mới không chọn làm ngôi sao Cái trò ký tên này rất tốn sức Khiết du bật cười một tiếng Dừng một chút Bỗng nhớ ra chuyện gì Hàng Tết đã cất vào xe cho anh rồi đấy Trừ đồ ăn ra còn có mấy bộ đồ giữ ấm Cả mấy cái áo lông nữa Tờ ngỗng đấy Mẹ em bảo cái này tốt lắm Mặt rất ấm Nhạc phong cúi đầu ký thiệp Không nhìn thấy nét mặt của anh Phỉ Công. Khiết dù trầm mặt một chút. Anh, hay là đưa gì đến quán bar đón năm mới đi. Quen biết anh lâu như vậy mà em chưa gặp gì bao giờ. Bãi không thích ồn ào. Khiết dù sửng sốt một chút. Cô cúi đầu sắp lại những tấm thiệp nhạc phong đã ký xong. Giả bộ lơ đảng. Anh, thật ra chuyện đã qua bao nhiêu năm như vậy rồi. Nhạc phong không hề ngẩng đầu. Khiết dù. Về sau chuyện kiểu này thì đừng nói với anh, tình cảm của chúng ta tốt như vậy, trở mặt vì chuyện này, không đáng. Khiết dù không nói gì nữa, bao nhiêu năm qua, trừ miêu miêu ra, cô có thể coi như là người khác phái, có quan hệ gần gũi nhất với nhạc phong, nhưng có một khoảng lãnh địa, có đi tới đi lui, cũng không lại gần được, không có chỗ trống nào để thương lượng. hốc mắt có hơi ướt, Cô quay đầu không để cho Nhạc Phong nhìn thấy, nhẹ giọng đáp một câu. Được. Nhạc Phong vẫn chịu đựng đến gần 9 giờ tối mới lái xe đi. Đến nhà cũ ở huyện, nơi mẹ anh ở dự tính mất khoảng 2 giờ đi đường. Bình thường thì 11 giờ anh sẽ tới nơi, ăn bữa cơm đoàn viên sang năm mới. Hơn 1 giờ sáng sẽ đi. Cho dù là trời có đổ mưa đau Cũng không ở lại thêm phút nào Có lúc Chính bản thân anh cũng không rõ Mỗi năm chỉ gặp một lần Mỗi lần chỉ để hỏi một câu y như vậy Rốt cục là hành hạ bà ta nhiều hơn Hay là hành hạ mình nhiều hơn Lúc xe đến trạm thu phí Thì nhận được điện thoại của dì Triệu Vẫn chăm sóc cho mẹ anh Phòng tử xem dự báo thời tiết thấy bảo buổi tối sẽ có mưa tuyết đấy lại xe cẩn thận một chút trái tim nhạc phong chợt ấm lên không sao đâu dì triệu lát nữa gặp sau khi đặt điện thoại xuống anh bỏ thêm 1.000 đồng vào bao lì xì cho dì triệu năm nay dự báo thời tiết rất là chính xác mới đi được nửa tiếng trời đã bắt đầu đổ mưa chỉ chốc lát sau Từng hạt tuyết đã đập vào kính xe sàn sạc, ánh đèn trước xe chiếu rọi một khoảng mơ hồ, trên đường không có nhiều xe lắm, ngẫm chắc đều ở nhà đón giao thừa cả. Nhạc phong mở radio trên xe, kênh nào cũng cười nói hoang ca, càng nghe càng khiến anh thấy phiền lòng, khó khăn lắm mới tìm được một kênh thông ca, một kênh không ca nhạc ầm ĩ, MC đang phát ngôn giống như tuyên thệ. Trong thời gian nghỉ Tết, càng cần phải bảo đảm an toàn cho sinh mạng tài sản của quảng đại quần chúng nhân dân. Càng cần phải đề cao cảnh giác, không để cho các phần tử tội phạm có cơ hội. Bảo đảm cho quần chúng nhân dân sẽ có một năm mới vui vẻ, an lành. Trái tim nhạc phong rung lên một nhịp, theo bản năng đạp phanh xe, mặt đất rất trơn, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bánh xe ma sát với mặt đường. hai chiếc cần gạt nước đơn điệu quét qua tấm kính đằng trước để làm một vệt nước hình vòng cung. Phản ứng đầu tiên của anh chính là lấy di động ra, lúc bấm danh bạ mới sực nhớ đến khi gặp lại ở cổ thành, quý đường đường đã không dùng di động từ lâu rồi. Lúc lái xe đến khu nhà ở ngoài thành huyện đã trễ hơn thời gian dự tính khá nhiều. Dì Triệu che ô đứng ở cửa khu nhà chờ anh đã lâu Lạnh cống đến phát rung Thấy xe đến vui vẻ vẫy tay với anh Đổ xe xong Dì Triệu giúp anh xách hàng Tết xuống Đường lên cầu thang tối âm ôm Dì Triệu giải thích với anh Hai ngày trước bị hỏng Đã báo là phái người tới sửa rồi Mà chả thế tới Chắc là nghỉ Tết Lên đến tầng 3 Dì Triệu lấy chìa khóa mở cửa Nhạc phong không nhịn được nhíu mày Bà ấy đâu rồi ạ? Mẹ con vừa mới xem tivi xong Kêu mệt nên đi nghỉ trước rồi Dặn khi nào đến giao thừa thì gọi bà ấy dậy Trong nhà vẫn bày biện như năm trước Chẳng có thêm thứ gì mới Quét dọn rất sạch sẽ Nhưng lại chẳng có chút không khí năm mới nào Trên bàn đặt một cái thớt Sủi cạo gói được một nửa nhạc phong đặt đồ trên tay xuống dì triệu con gói cùng gì đi dì triệu hơi lúng túng hay là để dì gọi mẹ con dậy trước nhé nhạc phong cười nhạt không cần cũng không phải gọi bà ấy dậy đâu tự bà ấy sẽ dậy trước khi bắt tay vào làm nhạc phong đưa bao lì xì cho bà dì triệu chỉ từ chối mỗi tháng Con đã cho nhiều phí sinh hoạt thế rồi, dì và mẹ con có tiêu cả ngày cũng chẳng hết. Sao lại còn không biết xấu hổ? Nhạc Phong nhàn nhạt đáp một câu, cứ nhận đi, dì đáng được mà. Dì triệu trước ở nông thôn, chồng con đều mất hết, vẫn sống một thân một mình. Sau đó cùng thôn có một cô hay vào thành phố, nói với bà ấy có người muốn tìm người chăm sóc cho bà mẹ quá của mình. Đầu tiên là bà ấy muốn kiếm chút tiền, thứ hai cũng muốn có người ở cùng cho đỡ buồn, nên bèn xử lý căn nhà dưới quê rồi lên thành phố. Từ đó đến giờ vẫn sống cùng với Kim Mai Phượng, mẹ của Nhạc Phong. Lúc đó còn chưa thấy nhà này có gì phức tạp, chỉ hơi ngờ vực với chuyện người làm con trai như Nhạc Phong mà chẳng thấy đến thăm Kim Mai Phượng bao giờ. Sau đó đến cái Tết đầu tiên gặp được Nhạc Phong, thấy hai mẹ con xung đột mới biết gia đình này không đơn giản như mình nghĩ. Sau đó cũng láng thoáng nghe được chuyện xảy ra năm đó, trong lòng thương xót không thôi, lúc nhìn Nhạc Phong cũng thấy thương như con trai mình, có lúc ngay cả chính bà cũng cảm thấy so với Kim Mai Phượng, ba con giống mẹ của Nhạc Phong hơn. Hiện tại, được làm sủi cảo cùng với nhạc phong, trong lòng bà không phải là không vui, hỏi hàng anh rất nhiều, làm ăn có được hay không, nhân thể thế nào, mọi việc có được thuận lợi hay không, bạn bè có giúp được giúp đỡ không, rồi lại kể tình hình ở đây, thức ăn lại tăng giá, kìm mày phượng dạo trước thích ăn canh chim bột câu, thích hầm cả con với cẩu kỹ. Sắc mặt nhạc phong mới đầu còn khá lạnh nhạt Sau đó nói chuyện cũng cởi mở hơn Trên mặt rốt cục cũng có chút ý cười Cũng nói chuyện nhiều hơn một chút Đang nói đến lúc vui vẻ Cửa phòng ngủ mở ra Kim Mai Phượng bước ra ngoài Bà ta mặc chiếc áo vải sợi May theo kiểu trang phục thời mãn thanh rất thịnh hành trước kia Phần eo căng chặt Dây nịt cũng sắp tung ra phía dưới mặc một chiếc quần màu đen dài chấm gót giày da đen đế bằng trên mặt thoa phấn bôi son gò má phải bị lửa thiêu vẫn chưa khôi phục nhìn càng thêm lồi lõm mái tóc mới uống quăng thoa dầu tóc hai ngày trước bóng loáng trên cổ còn quấn một cái khăn vuông nhỏ nhạc phong vừa nhìn thấy kiểu cách ăn mặc quái dị này đã nổi giận viên sủi cảo mới gói được một nửa Đã vứt lên mặt bàn Dì Triệu thở dài trong lòng Bà vỗ vỗ tay nhạc phong Hà giọng khuyên anh Bà ấy vẫn thế Con cũng biết rồi đấy Để dì lấy sủi cáo cho con Ăn nhiều một chút Lát nữa còn phải lái xe về nữa Kim Mai Phượng ngồi trên ghế sofa Vừa xem tivi vừa cắn hạt dưa. coi như không thấy Nhạc Phong bên cạnh, chỉ chốc lát sau, Vì Triệu bưng sủi cảo chính đặt lên bàn trà, tổng cộng 3 bát. Kim Mai Phượng một bát, Nhạc Phong một bát, còn một bát đặt ở đối diện Kim Mai Phượng, trên bát đặt một đôi đũa. Sau khi làm xong tất cả, giống như năm ngoái lại yên lặng quay lại phòng bếp chờ. Chờ sủi cảo nguội bớt, Kim Mai Phượng cầm đũa lên gấp một viên bỏ vào trong miệng. Nhạc Phong nhìn bà ta. Bà không có gì để nói với bà không có gì để nói với cha tôi hay sao? Kim Mai Phượng tiếp tục nhai sủi cảo. Tiểu triệu bỏ nhiều muối quá mặn. Tôi hỏi bà năm đó ở cửa phòng để đồ trong sàn khiêu vũ là bà cầm môi lửa từ bên ngoài ném vào đúng không? Kim Mai Phượng lại gắp một miếng sủi cảo nữa. Rau hẹ hơi già, khó nhai quá. Cha tôi bị chết cháy, bà không ấy nấy chút nào hết phải không? Bao nhiêu năm như vậy, đến nhận lỗi mà bà cũng không nhận hay sao? Kim Mai Phượng chợt ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp. Tẩu Triệu, mang bát canh sủi cảo lên đây, khô chết đi được. Dì Triệu lúng túng đáp lời, bừng bát canh sủi cảo ra ngoài, Nhạc Phong nhìn chằm chằm vào Kim Mai Phượng. Năm đó, bà gặp may, kết án qua loa, không xử được bà nên bà tưởng mình không có tội thật phải không? Kim Mai Phượng đón lấy bát canh sủi cảo trong tay dì triệu lên húp một hớp, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Phong. Tòa án nói tao không có tội thì tao không có tội. Mày không phục, thì đi mà kiện. Không kiện được thì mày không phải là dòng giống họ nhạc. Nói xong, thoát cái cầm bát canh sủi cạo trong tay, ném cả bát canh về phía nhạc phong. Dì Triệu đã sớm lường được chiêu này của bà ta, nhanh chóng kéo nhạc phong ra trước. Bát nện vào tường, mảnh vỡ ra nước canh, bắn tung tóe khắp nơi. Giọng nói của Kim Mai Phượng chua ngoét. Tào thiêu chết cha mày, Con mắt nào của mày thấy thế? Mày lôi ông ấy từ dưới đất lên đây. Ông ấy nói tao thiêu thì tao nhận. Nhạc Phong tức giận, siết chặt tay, giơ chân đạp đổ cái ghế, xoay người bỏ đi. Lúc đi sập cửa rất mạnh, tiếng vang khiến cho cả hành lang rung lên. Lúc sắp đến tầng một, dì Triệu cầm ô đuổi theo xuống. Phong tử! Này! Phong tử! Nhạc Phong dừng bước. Còn nói coi, vì biết nói sao với con mới được đây. Phong tử, mẹ con từ khi mặt mày sức xẹo thành như vậy xong, tinh thần vẫn không được ổn định. Mười mấy năm gần như không ra khỏi cửa. Còn xem, kiểu ăn mặc như vậy, đều là từ năm đó. Còn so đo với bà ấy, người tức chẳng phải vẫn là con, việc gì phải thế chứ. Nhạc Phong không nói lời nào. Dì biết trong lòng con không dễ chịu, nhưng con nghe dì Triệu nói một câu. Chuyện này con có hỏi bà ấy 10 năm nữa cũng vẫn vậy thôi. Phong tử, nằm mới vui vẻ, con việc gì phải đâm đầu vào ngõ cục làm gì, đốt cho cha con thêm chút vàng mã, con hữu dụng hơn ép bà ấy nhận sai. Phong tử, dì sống lâu hơn con, đã thấy nhiều chuyện hơn con, trên đời này không phải ai cũng biết nhận lỗi. Có người... dù có chết cũng sẽ không thay đổi con cảm thấy là con nợ bọn họ con không thể cứ dằn coi đến chết với họ được người chịu khổ cũng chỉ có bản thân con thôi hiểu không trong bóng tối nhạc phong gật đầu một cái lúc mở miệng lại lần nữa giọng nói đã bình tĩnh hơn nhiều dì triệu khổ cho dì rồi dì không nói con cũng biết lúc bà ta nổi giận gì cũng bị còn về trước có gì cứ gọi điện cho con dì triệu thở dài cheo ô tiễn anh đến nhà để xe vừa mới ngồi vào xe một tin nhắn đã được gửi đến làm miêu miêu gửi lại đến thăm mẹ anh rồi đúng không tâm trạng không tốt thì đừng uống nhiều rượu quá vành mắt nhạc phong lập tức nóng lên. Anh quay ra ngoài cửa sổ, vẫy vẫy tay với dì triệu, khởi động xe rời đi, đồng thời bấm số của Miu Miu. Đầu bên kia rất ầm ĩ, giọng của Miêu Miu được đè rất thấp. Alo, nhạc phong mà. Nhạc phong nhẹ giọng nói một câu. Miu Miu, anh muốn gặp em. Miu Miu im lặng một lúc lâu. Nhạc phong, em thật sự không ra được. Người nhà hai bên... Lần đầu đón giao thừa cùng nhau Em không thể ra ngoài được Người nhà hai bên Nhạc Phong chợt hồi hồn lại Còn năm ngày nữa Đã là hôn lễ của Miêu Miu rồi Anh hít sâu một hơi Lúc mở miệng Lại lần nữa đã chuyển sang giọng nói tương đối nhẹ nhõm Vừa gặp mẹ anh xong Không có chuyện gì đâu Em khỏe không Ở nhà chắc náo nhiệt lắm hả Vâng Bởi vì Mở tiệc ra mắt Có nhiều họ hàng ở rõ xa cũng đến Có mấy ông chú ông bác Em còn chưa gặp bao giờ Cả một đống người May mà nhà rộng Chú hai Đầu dây bên kia mơ hồ vọng đến Một giọng đàn ông hơi già nua Mèo mèo à Sao không ở trong nhà Mà phải chạy ra tận ban công để gọi điện Cũng không biết miêu miêu Đáp lại thế nào Tóm lại lúc nói chuyện tiếp Cô đã đổi vị trí Vừa nãy ra ban công Đụng ngay phải chú hai của em Nhạc phong ừ một tiếng Cũng không biết nên nói gì Chỉ có thể nói chuyện phím Hùa tiếp theo lời cô Vậy ông ấy là em trai của cha em hả? Trước kia chưa nghe thấy em kể bao giờ Trước em cũng đã gặp bao giờ đâu Lần này vì muốn ra mắt Nên mới gặp lần đầu tiên đấy chứ Ngừng một chút Cô chợt nhảy ra một câu kỳ quái Nhạc phong, chẳng hiểu tại sao mỗi lần thấy ông ấy, em cứ thấy sợ sợ trong lòng. Nhạc phong bị cô làm cho buồn cười. Em lại nghĩ vẫn nghĩ vơ rồi đúng không? Chồng ông ấy xấu lắm hay sao mà nhìn ông ấy em lại thấy sợ trong lòng. Cũng không phải thế. Giọng nói của Miêu Miêu nghe quả thực là rất hoang mang. ông ấy không giống mấy ông chú ông bác khác của em vừa thấy mặt đã cho lì xì tặng quà cũng rất hòa ái dễ gần lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy em đã cảm thấy ông ấy đặc biệt ghét em không đúng thực sự là hận em máy. nhạc phong em mà xảy ra chuyện gì nhất định là do ông ta giở trò quỷ nhạc phong giở khóc giở cười cái chứng vọng tưởng bị hại này của em đến bao giờ mới thay đổi được đây ông ấy mà ghét em thì chỉ có một nguyên nhân thôi miêu miêu hơi căng thẳng nguyên nhân gì trước kia ông ấy đau khổ yêu thầm mẹ em kết quả bị cha em đoạt mất miêu miêu bật cười tiếng cười nhỏ dần thật sự vẫn không thể nào giả bộ như chẳng có ai bên cạnh mà nói chuyện trên trời dưới biển với anh, nỗi thương cảm dần dần chiếm thượng phong. Nhạc Phong, Nhạc Phong, mồng năm tới anh sẽ đến chứ? Nhạc Phong trầm mặt một chút, sẽ không hiểu tại sao anh cứ cảm thấy mồng năm tới sẽ xảy ra một chuyện gì đó. Chương 4. Lúc đi qua Trạm Thu phí ở nội thành đã là hơn 3 giờ sáng. Đám đông đóng giao thừa qua năm mới đã tản đi, thành phố trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng pháo thỉnh thoảng vang lên đằng xa. Ngẫu nhiên điểm chút không khí cho ngày lễ Tết, lại có một tin nhắn được gửi đến. Nhạc Phong tùy ý mở ra là Tương Dung. Hôm nay anh không về quán ba sao? nhạc phong sững sốt một chút suy nghĩ rồi lại bấm gọi lại bên kia nhanh chóng bắt máy hơi ầm ĩ có tiếng nhạc phong có tiếng nhạc nhẹ nhẹ êm ái nhạc phong không đợi cô ta mở miền đã hỏi cô đang ở trong quán bar của tôi vâng tường dùng có chút ngượng ngùng em còn tưởng hôm nay anh sẽ ở quán bar đón năm mới hỏi quản lý họ nói có thể anh sẽ tới em thấy giờ anh vẫn chưa xuất hiện Nên mới nhắn tin hỏi một chút Cô đừng đợi Hôm nay tôi không về đó đâu Nhạc phòng suy nghĩ một chút Lại bổ sung Cô đưa di động cho quản lý đi Tôi nói giúp cô một câu Miễn hóa đơn cho cô Không cần vậy đâu Em cũng không uống gì cả Giọng nói của Tương Dung Nghe có vẻ hơi thất vọng Vậy em về đây năm mới vui vẻ nhé Cô đến quán ba chỉ để tìm tôi Có việc gì à? Cũng không có chuyện gì, Tương Dung mặc dù có chút do dự nhưng vẫn rất rất thẳng thắn, chỉ là muốn gặp anh thôi. Nhạc Phong đã đi đến ngã ba, nghe thấy câu này bỗng giật mình nói một câu, qua mấy giây anh quay đầu xe. Cô đến ngã tư đường cách quán ba một con phố đi, tôi đón cô. Từ xa đã thấy Tương Dung đang chờ ở ngã tư đường. Cô ta không che ô, trùm chiếc mũ áo lông lên, đứng yên tại chỗ, vừa chà tay vừa dậm chân. Thấy xe của Nhạc Phong thì mừng rỡ vẫy anh. Ở đây, ở đây. Nhạc Phong táp vào lề, mở cửa để cô ta lên xe. Đi đâu? Tường dùng không trả lời, đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ được gói rất khéo léo. Hòa mừng năm mới. Nhạc Phong rất bất ngờ, anh tắt máy, vương tây nhận lấy trước khi mở ra còn xác nhận lại với cô ta một lần tặng tôi vâng tặng anh đấy anh xem có thích không tường dùng hơi đỏ mặt chỉ là một món quà nhỏ để tặng bạn bè thôi Nhạc phong mở nắp hộp ra là một chiếc kẹp cà ra vát mạ vàng anh cầm chiếc kẹp lên nhìn một chút thật sự có chút dở khóc dở cười không đeo cà ra vát tường dùng có chút lúng túng kiểu gì chẳng có vài dịp cần phải dùng chuẩn bị trước cũng đâu có thừa trong hộp còn có một tấm thiệp rất nhỏ bên trên viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo năm mới vui vẻ mỗi ngày đều hạnh phúc mỹ mãn thấy nhạc phong cầm thiệp lên xem tường dùng càng mất tự nhiên hơn em ít học chữ không được đẹp cho lắm Không biết tại sao, nghe cô ta nói xong câu này, trong lòng Nhạc Phong chợt có chút cảm động. Anh cất chiếc kẹp cà ra vát và tắm thiệp lại vào trong hộp, hỏi Tương Dung. Cô thích tôi phải không? Tương Dung không ngờ tới, anh lại hỏi thẳng thừng như vậy, nhất thời có chút lúng cuốn tay chân. Có điều cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại, to gan nhìn lại Nhạc Phong. Phải, cô thích cái gì ở tôi chứ? Nhạc Phong có chút nghĩ không thông. Tôi, tôi thì có gì không? Tôi thì có gì tốt? Tường Dùng cũng bị câu hỏi của anh làm cho nghẹn cứng, trả lời có chút ngắt ngứ. Em cảm thấy đều rất tốt mà. Vậy cô muốn thế nào? Muốn làm bạn gái tôi à? Tường Dùng không nói gì. Đáp án này cô căn bản chưa từng nghĩ đến thân phận của cô như vậy. Cái gọi là thích đơn giản chỉ là có thể đi theo người khách hợp ý mình, trò chuyện tâm sự nhiều hơn, vui vẻ thêm mấy lần mà thôi. Cô làm sao mà làm bạn gái của nhạc phong được chứ? Cô đã từng nghe đám cổ ca bàn luận về bạn gái trước của nhạc phong. Bất cứ quần hào quang nào trên người miêu miêu cũng đủ để đè chết cô. dáng giáp xinh đẹp bằng cấp cao, gia thế, bằng cấp cao, gia thế tốt. Biết vẽ tranh, biết đánh đàn Còn có một tay viết chữ đẹp Một cô gái như vậy Mới đáng để Nhạc Phong theo đuổi cưng chiều Như cô chỉ có thể bị gọi đến hát đi trên giường mà thôi Cô lắc đầu Anh đừng đồ với em Em nào xứng Nhạc Phong ngồi yên nhìn cô ta Nhìn hàng mi dài buông xuống Cùng với hai bàn tay đang xoắn lấy nhau Vì căng thẳng của cô Một góc nào đó Trong đáy lòng chật Trở nên mềm nhũng Anh nhớ tới căn nhà Lạnh lẽo khiến cho người không tài nào chịu đựng nổi Mà mình vừa mới rời khỏi kia Tại sao không thể là cô ấy Từ trước đến giờ Đương nhiên là anh vẫn thích con gái sạch sẽ Mặt tốt đẹp Như kiểu Miu Miu Nhưng mình có xứng không Từ ngoài nhìn vào Chia tay với Miu Miu là vì sự lựa chọn công việc Chẳng lẽ lại không có nguyên nhân nào sâu xa hơn hay sao Gia đình, bối cảnh Quá khứ, thậm chí là Cả bạn bè của anh Không nói đâu xa Anh dám đưa miêu miêu đến trước mặt Kim Mai Phượng hay sao Nhà Phong chợt cảm thấy mệt mỏi Anh thấy giờ phút này Mình chỉ cần một cô gái đơn giản Không cần quá xinh đẹp Chỉ cần có thể cho anh một chút hơi ấm Trò chuyện cùng anh thật sự ngồi bên anh Để cho anh cảm thấy không còn cô độc Như vậy là đủ rồi. Có nhiều lúc, người đó xuất hiện, không phải bởi vì bạn yêu cô ấy bao nhiêu, mà là vì lúc bạn mỏi mệt, vừa hay lúc là lúc cô ấy ở đó. Giống như trước tối nay, dùng dùng chưa bao giờ là lựa chọn của anh. Nhưng vào giờ phút này, anh bỗng quyết định muốn hỏi cô ta một câu, có đồng ý ở bên cạnh anh hay không? Xứng hay không xứng đều là vớ vẩn, cô đừng nghe là được, tôi chỉ muốn hỏi cô. Di động chợt vang lên, nhạc phong lấy di động ra nhìn lướt qua, vốn đang định ấn tắt. Lúc nhìn rõ cái tên đang hiển thị trên màn hình, anh do dự một chút, ra hiệu cho tương dung, đợi một lát. Quay sang phía cửa sổ xe tiếp điện thoại, cuộc gọi là của mau ca gọi tới, lộ ra vẻ vui mừng mà gian xảo đến quái dị. Phong tử, chú biết anh đang ở đâu không? Nhạc Phong cười rộ lên Không phải là anh về ca nại rồi hay sao? Đến nơi rồi hả? Lạnh không? Sao lại không lạnh? Hôm nay âm 23 độ đấy ống nước cũng nứt cả ra rồi Nhạc Phong thở phào một tiếng May mà em không về cùng anh Trong quán chỉ có mình anh đúng không? Đêm dài đằng đẵng không có ai tám chuyện cùng Nên gọi điện quấy rầy da hả? Mau ca hừ một tiếng Anh gọi điện cho chú chính là để nói chuyện này đây Phòng tử Anh nói cho chú mày hay Anh đây tối nay thật sự không phải một mình nha Có người tâm sự với anh nửa buổi rồi cơ Đoán xem là ai Thần côn đúng không Khổ cho ông anh rồi Mới đầu năm đã phải ngồi hầu chuyện một lão tâm thần phân liệt Ha ha, xài bét Màu ca rất hưng phấn Đoán tiếp đi Bật mí cho chú một chút, làm mỹ nữ nhé. Chúng ta vừa mới gặp ở cổ thành xong ở ca nại cũng đã gặp. Nhịp tim nhạc phong bỗng chững lại nửa nhịp, dừng một chút hung dữ mắng anh ta. Anh thật bốc mùi. Mau ca không vừa ý. Nói gì thế? Anh mày đây mà là cái loại hay nói giỡn hay sao? Hay là để anh, hay là để anh để đường đường nói chuyện với chúng mày nhá? Tim nhạc phong đập dồn dập, Vậy anh đưa điện thoại cho cô ấy đi. Chú mày bảo đưa là phải đưa à? Mau ca bắt chẹt. Anh giúp chú truyền lời thì cũng phải cho anh tí Lộc chứ. Chuyến này anh về, khung cửa mấy căn phòng trong quán trọ cũng nứt hết ra. Anh đang tính năm sau đổi lại thành inox hết. Chú tính xem thế nào. Đưa điện thoại cho cô ấy trước đã. Không nói điêu thì gia sẽ cân nhắc trả cho anh một chút. Mau ca cười ha ha, chờ tí. Nhạc Phong nghe thấy tiếng anh ta chạy chậm chậm, sau đó chợt cao giọng lên. Đường đường, đường đường còn đó không? À còn, đúng là giọng của quý đường đường, có chút không rõ, phát ra ngoài có tiếng vang. Nhạc Phong lập tức nhận ra quý đường đường không ở ca nại, nhưng đúng là cô ấy đã gọi điện cho Mau ca, cô ấy gọi điện thoại bàn của quán trọ, Sau khi Mao ca nhận điện thoại của cô ấy xong Thì quay ra dùng di động bấm máy cho mình Mao ca rất kích động Đường đường, tình tốt đây Anh vừa mới kéo được một khoản tài trợ Tìm được một đứa coi tiền như rác trả hết toàn bộ tiền cửa inox của quán trọ nhé Toàn bộ ấy Nhạc phong gào thét trong lòng bốc mùi Ông đây bảo là trả chút Một chút quỷ đường đường cười rổ lên ở đầu dây bên kia Thật à, thế anh cho người ta cái gì? Sau này ở trọ miễn phí à? mao ca suy nghĩ một chút Anh bán em Quý đừng đường chẳng hề tức giận Bán là vợ người ta sao? Vậy mỗi bữa em có được ăn thịt không? Nhạc Phong nói thầm trong lòng Không được, chỉ có thể húp canh màu ca lại tự biên tự diễn Được chứ, thịt cá bảo đảm Có điều là người hơi bị tội chút thôi Quý đường đường cười khanh khách Vậy thì được Dù sao bán qua một thời gian Là em lại chạy Còn có thể bán thêm lần nữa Còn kiếm gấp bội anh mở quán trọ Nhà phong án thầm Đạo đức bại hoại Giả danh lừa bịp Được một lúc Mau ca định ngửa bài Đường đường này Vừa nãy chẳng phải anh bảo với em Là anh đi vệ sinh sao Thật ra là anh lừa em đấy Vừa nãy có bạn cũ tới Em đáng coi là ai anh gợi ý cho em nhé chúng ta vừa mới gặp ở cổ thành đó là một anh chàng đẹp trai là thần cô mà nhạc phong hoàn toàn câm nín là phong tử quý đường đường căn bản không tin mau ca anh cứ chém đi nhạc phòng ở ca này em sẽ chặt đầu xuống cho anh ngồi em không tin em không tin thì anh bảo nó nghe điện thoại nhé Vậy anh đưa cho nấy đi. Mau ca lại diễn lại vở cũ. Em nói đưa là phải đưa à, cũng phải cho anh tí Lộc chứ. Thế này đi đường đường, ống nước trong quán anh cũng nứt mất rồi. Hay là chúng ta thương lượng phí sửa chữa em chi? Nhạc phong hít một hơi lạnh, nhất thời nhìn mau ca với cặp mắt khác xưa. Quen biết bao nhiêu lâu như vậy, sao anh không phát hiện ra cái ông tướng này cũng gian manh như thế nhỉ? quý đừng đường không chấp nhận. Sao phải thế Nghe nhạc Phong nói mấy câu thôi, mà cũng phải chi tiền à? Anh ta tưởng, anh ta tưởng anh ta mở buổi hòa nhạc hay sao? Nhật Phong tức đến hỏng người luôn, cảm giác như số tiền chi cho khung cửa inox kia, thật là quá uổng Đang định lên tiếng bóp chát lại cô đôi câu, đầu bên kia chợt vang lên những tiếng tuyết dài, ngay sau đó chính là giọng của mau ca. Quái! Sao đột nhiên lại ngắt rồi? Nhạc Phong sửng sốt Có gọi lại được không? Gọi lại thử xem Chú biết chỗ anh rồi còn gì Điện thoại ban kiểu cũ, không hiện số gọi tới Trái tim Nhạc Phong trầm xuống Cô ấy đang ở đâu? Lúc nãy anh không hỏi sao? Hỏi rồi, chú thừa biết rồi đấy Còn bé chẳng nói gì cả Chỉ bảo là thấy buồn quá định tìm người nói chuyện thôi số của quán trọ là con bé cha được trên web, nó nói chỉ gọi bừa chơi chơi thôi, chắc là căn bản không ngờ tới anh lại ở đây, gọi được thì cũng hàn huyên tán gẫu, anh nghĩ chú thân với con bé, đầu năm mới hỏi thăm một tí cũng không tệ, cho nên mới gọi di động cho chú. Quái lạ, đang nói sao lại ngắt được? Không sao, chờ con bé gọi lại vậy. Nhạc Phong cảm thấy quý đường đường, hắn là sẽ không gọi lại. Nhưng anh vẫn dặn một câu. Nếu cô ấy lại gọi tới, giúp em hỏi thăm số của cô ấy, em gọi cho cô ấy, không có ý gì khác, chỉ tán gẫu mấy câu thăm hỏi đầu năm thôi. Sau khi cúp máy, Nhạc Phong im lặng một lúc lâu, quý đường đường gọi đến quán trò của mau Ca, tuy bất ngờ nhưng suy nghĩ một chút thì cũng thấy không khó hiểu lắm. Từ trước đến giờ, Cô ấy không liên lạc với người khác nhiều lắm Lại chẳng có bạn bè gì Đối với cô ấy mà nói Giao thừa là thời điểm rất khó chịu Đêm nay nếu đã khó ngủ Thì đương nhiên là muốn tìm người để nói chuyện Như lời Mao Ca nói Thì nếu như cô ấy biết Mao Ca ở ca này Thì tuyệt đối sẽ không gọi đến số máy này Nhưng một khi gọi được Thì cũng tán gẫu Vậy cũng tốt Có thể trò chuyện với Mao Ca Còn đỡ hơn là để cô suy nghĩ vẫn vơ một mình. Có điều, điện thoại sao lại đột nhiên bị ngắt chứ? Tường dùng mới đầu còn im lặng, không quấy rầy đến anh, sau đó lại không nhịn được hỏi anh. Vừa nãy anh muốn hỏi em cái gì? Gì cơ? Trống đánh xui, kèn thổi ngược, nhạc phong hoàn toàn không quay lại được quỹ đạo, tỏ ra còn khó hiểu hơn cả cô ta. À, tôi định hỏi cô cái gì? Chính là lúc nãy, trước khi nghe điện thoại ấy, Tương Dung nhắc nhở anh. Không phải anh nói muốn hỏi em chuyện gì đó hay sao? Nhạc Phong rút cục nhớ ra, anh nhìn Tương Dung một cái, sau đó cười cười. Không có gì, chỉ là định hỏi nhà cô ở đâu, để đưa cô về thôi. Điện thoại là do quý đường đường cúp mất trong lúc gấp rút, Bởi vì cô nghe thấy một giọng nói trong hành lang Đêm giao thừa Người ở nhà khách vốn đã ít Hơn nữa đã là hơn 4 giờ sáng Chỉ một tiếng động nhỏ thôi Cũng đủ để khiến người ta chú ý Hơn nữa một trong số những giọng nói đó Cô còn đã từng nghe qua Thịnh ảnh Buổi tối khi bị thạch gia tính theo dõi Cô hoang mang lo sợ trốn về thẳng nhà khách Cũng từng hối hận Vì đã bỏ lỡ hành tung của đám thịnh ảnh Giữa biển người mịt mù, muốn gặp được người nhà họ thịnh lần nữa, đâu có dễ dàng như vậy. Hành động đá vôi bí mật ở bác vàng đại sơn lại càng khỏi phải nhắc tới. Cứ cho là bọn thịnh ảnh đã trở về quảng Tây. Không ngờ họ lại quay trở lại, hơn nữa còn ở cùng một nhà khách với cô. Quý đường đường lặng lẽ xuống giường, ngay cả giày cũng không xỏ để chân trần từ từ nhích tới gần cửa. Nhìn qua mắt mèo, quả nhiên không hề nhận sai, thịnh ảnh và hai người đàn ông kia đang xách túi du lịch, đứng ngay trước cửa gian phòng đối diện với phòng cô. Một trong số hai người đàn ông kia cầm thẻ mở cửa phòng, người còn lại vô cùng cảnh giác, hết nhìn đông, lại nhìn tay. Quý đường đường hít sau một hơi, nhìn chăm chăm vào cánh cửa đối diện. Đầu năm mới Quả nhiên là có một món quà Đáng để mong chờ Thịnh ảnh vào nhà cất hành lý xong Vừa cởi áo khoác Vừa dặn dò một trong hai người đàn ông kia Thịnh phúc Anh chờ hai ngày nữa rồi gọi điện cho Thạch gia tính Bảo là chúng ta đã lên xe rồi Khoảng mồng năm sẽ tới Mồng năm hẹn gặp anh ta Ở cổng trạm xe Hai ngày tới đừng ra ngoài đi lung tung Để tránh hỏng việc Đừng quên, người nhà họ Thạch có thể nhận biết được mùi máu của người nhà họ Thịnh và nhà họ Tần Chỉ cần ở hơi gần một chút thôi, cho dù có nhìn thấy các anh hay không, thì anh ta cũng biết các anh đã tới. Thịnh Phúc cười cười. Mấy ngày tới, chúng ta đừng ra khỏi cửa là được chứ gì. Thạch gia tính ở nhà khách Đằng Long, cách chỗ này mấy con phố, cho dù có mọc mũi chó ra cũng chẳng ngửi thấy chúng ta được. Thịnh ảnh. Cô cảm thấy lời của Thạch Gia Tính có thể tin được mấy phần. Cậu ta thật sự phát hiện được một người con gái khác của nhà họ Thịnh ở Đôn Hoàng Sao. Thịnh ảnh gật đầu. Chắc là thật, mấy chục năm nay nhà họ Thịnh có vài người con gái bỏ trốn. Có điều kết quả là sống hay chết thì chẳng ai biết. Thạch Gia Tính nói, anh ta thấy một cô gái trẻ tuổi, hẳn là hậu duệ của nhà họ Thịnh, không biết là nắm giữ loại chuông nào. Anh ta bảo nhà họ Thịnh cử một người giữ chuông, đến cũng là muốn thông qua cảm ứng giữ chuông và chuông để có thể nhanh chóng tìm thấy cô gái này. Chỉ cần cô ta không khống chế lộ linh thì chuông hóa thi của tôi vẫn có thể cảm ứng được cô ta. Thịnh Phúc nhìn cô ta một cái, nếu như cô nắm giữ lộ linh thì chắc chắn là con gái của Thịnh Thanh Bình rồi. Người đàn ông còn lại tên Thịnh Lộc là em họ của Thịnh Phúc. Từ sau khi vào trong phòng, anh ta vẫn chưa hề lên tiếng, đến tận lúc này mới mở miệng. Nhưng hai người không thấy lạ sao, nhà họ Thịnh chưa bao giờ tìm kiếm những người con gái đã trốn đi. Mà lần này tôi lại nghe nói, Thạch Gia tính vừa nhắn về là cả hai thế hệ trước của Thịnh Gia và Thạch Gia đều bị kinh động hơn nữa. Thạch gia tính đang đi tìm vu tư, đến sắp phát điên rồi, chuyện này còn quan trọng hơn bạn gái của anh ta sao, đáng để anh ta phải phân tán tinh lực. Sau khoảng im lặng ngắn ngủng, thịnh ảnh lên tiếng. Về phòng nghỉ ngơi trước đã, chuyện này người trong nhà mới chỉ nói qua la với chúng ta, Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chờ gặp được thạch gia tính là sẽ biết ngay thôi.